Chào mừng các bạn đã đến với Nghe Chuyện Chấm Tốt Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục nghe câu chuyện Chỉ vì phút giây được gặp em Chương 2 Anh ấy từng là lâm hướng an của riêng cô Cô lập tức trở thành nữ nhân vật chính Đầy ý chí và nghị lực Trong vở kịch ngôn tình phiên bản hiện thực Với tấm lòng kiên trì không ngại mỏi mệt Khi có người nhút nhát trước tình yêu, mọi người xung quanh đều sẽ lấy nhiễm nhiễm ra làm tấm gương của ý chí và nghị nực. Nói rằng hạ nhiễm nhiễm có thể theo đuổi được lâm hướng an thì bạn còn sợ gì chứ? Nhiễm nhiễm và mục thanh thật sự trở thành bạn bè khi năm thứ ba đại học sắp kết thúc. Hồi đó, Cô vừa bị lâm hướng an bỏ Sống không bằng chết Mẹ Mục Thanh Bỗng nhiên đâm bệnh nặng Khó mà qua khỏi Cô ấy cũng bị rơi vào cảnh trật vật nhất Trong cuộc đời Nhiễm nhiễm Học người ta Bỏ tiền ra mua rượu Giải sầu Có một tối về trường Khi đang say xỉn Băng qua đường Cô đã suýt bị ô tô tông trúng Tiếng xe phanh kít trói tay Chiếc xe đó đã dừng, cách cô chưa đến 10cm và đã chạm vào quần cô. Người đàn ông từ trên xe bước xuống, mặt mày tái mét, quát. Cô muốn chết à? Cô không có mắt sao? Nhiễm nhiễm uống khá nhiều, trước mắt đã sớm là một khối lờ mờ, lên nhìn người đó cũng không rõ nữa. Cô vốn định xin lỗi, nhưng... Nghe cô nói ấy, cô liền chỉ vào mũi anh ta mà mắng. Mẹ kiếp, anh lái xe đâm người mà còn nói ní sao? Anh có mắt không thế? Thấy cô ngang ngạnh như vậy, đối phương liền im bặt, Đứng đó một lát, anh ta chỉ lạnh nùng nói. Tôi không nói chuyện với con sâu rượu, Nếu không có va chạm thì cô tránh ra. Đừng đứng đây mà gây chuyện nữa Đầu óc cô đã sớm bị men rượu kích thích Khiến cho chẳng sợ sống chết gì nữa Nghe anh ta nói mình gây chuyện Thì càng tức giận hơn liền chặn chiếc xe của anh ta Mà không chịu tránh ra Hai tay vồ ầm ầm vào xe Miệng gào lớn Chẳng phải chỉ là chiếc xe lát sao? Có tiền thì ghê gớm nắm à. Mẹ kiếp, có giỏi thì anh đâm chết tôi đi. Đâm chết tôi đi. Người đó đứng yên, cắn răng, không nói lời nào, rồi ngồi vào trong xe. Cô thả nhiên tìm đến cái chết như liệt sĩ. Đứng nào đảo trước xe của anh ta, rồi thả nhiên giang tay ra, mắt nhắm lại, há hốc miệng. Lúc này một người lao đến Ôm lấy cô Kéo cô sang lề đường Quát lớn Hạ nhiễm nhiễm Cậu điên rồi sao Cậu điên rồi sao Cô vừa bị kéo ra khỏi đó Chiếc xe liền rồ ga Phóng hút đi như mũi tên bắn Mục thanh Đứng ô cô từ phía sau Mà sợ phát khiếp Cả hai cùng ngã xuống Lúc đó Cô mới cảm thấy hơi sợ một chút, mọi ấm ức lập tức ùa về, cô ngồi trên mặt đất, quay người ôm mục thanh mà khóc. Lâm hướng an không cần tớ nữa, anh ấy không cần tớ nữa rồi. Đúng vậy, lâm hướng an không cần cô nữa, lâm hướng an người mà cô đã theo đuổi vào tận đại học. Kiên trì theo đuổi, suốt hai năm, sáu tháng, ba mươi ngày mới thành công. Giờ đã không cần cô nữa. Cô đã thẩm yêu Lâm Hướng An từ hồi học cấp ba. Vào đại học, cô mới bắt đầu theo đuổi anh. Chuyện này cả trường đều biết. Khi chuyện này sắp sửa thành trò cười ở Đại học Sư Phạm, Hoa Trung, thì Lâm Hướng An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 và nghị lực nói rằng hạ nhiễm nhiễm có thể theo đuổi được Lâm Hướng An thì bạn còn sợ gì chứ. Tiếc rằng cô làm nữ nhân vật chính chưa được một học kỳ thì đã phải trở lại nguyên hình. Chuyện là cô cùng các bạn trong lớp đi du lịch vài ngày, khi trở về thì Lâm Hướng An đã ở bên kia đại dương trong điện thoại anh vẫn nói bằng giọng trầm khàn lay động lòng người đó nhiễm nhiễm chúng ta chia tay đi anh không quên nổi tô mạch anh vẫn còn yêu cô ấy anh không thể kìm nén được tình yêu của mình dành cho cô ấy cô chưa từng gặp tô mạch chỉ biết là cô ấy học đại học là nữ thần trong lòng lâm hướng an là nhân vật nữ chính thật sự trong vở kịch ngôn tình cô ấy và một công tử nhà giàu yêu hận lẳng nhằng lên đã ôm vết thương lòng bỏ đến nơi đất khách quê người thế là kỵ sĩ lâm hướng an quyết định bất chấp tất cả để theo cô ấy chuyến bay trở tô mạch và lâm hướng an rời đi Đã nhân tiện, cuốn theo tình yêu Mà nhiễm nhiễm, phải vất vả khổ sở Theo đuổi suốt hai năm rưỡi Cô ngồi trên nền đất, mượn rượu Ôm lấy eo mục Thanh, mà khóc Đến mức tối tăm trời đất Trước đây, cô và Bục Thanh không quen thân nắm Họ học cùng khoa, nhưng khác lớp Phòng ở ký túc, cũng cách nhau một đoạn Lên nếu có gặp nhau Thì cũng chỉ gật đầu trào Sau chuyện này Họ gặp nhau Cũng vẫn gật đầu trào Tuyệt đối không nhắc gì đến chuyện xảy ra Tối hôm ấy Sau đó không lâu, Lửa đêm cô đi vệ sinh Thì nhìn thấy mục thanh Ngồi một mình ở hành lang, Tay bịt miệng khóc lức lở Nhiễm nhiễm Nhớ lại chuyện mục thanh Đã làm tối hôm đó Ngần ngừ một lát Cô bước đến Ngồi xuống bên mục thanh Đợi cô ấy ngừng khóc Mới hỏi Xảy ra chuyện gì thế? Có lẽ vì họ không quen thân lắm, Cảm giác chẳng có gì cần phải giấu Cũng có thể mục thanh đã chứng kiến Bộ dạng khổ sở nhất của nhiễm nhiễm Lên cũng chẳng ngại để lộ sự yếu đuối trước mặt cô Mục thanh ngẩng đầu lên dựa vào tường Nói ra những điều đang giữ trong lòng. Mẹ tớ bị bệnh, làm phẫu thuật Cần một khoản tiền rất lớn Nhưng tớ không có tiền Cho dù phẫu thuật thành công Thì nhiều lắm mẹ tớ cũng chỉ sống thêm được Giăm ba năm nữa Tất cả mọi người đều khuyên tớ Phải lý trí một chút Đến cả họ hàng bên bà ngoại Cũng khuyên tớ như thế Tuy không nói rõ Nhưng ý là bảo tớ bỏ cuộc Nhưng tớ biết lý trí thế nào đây Bỏ cuộc thế nào đây Dương ngắt nhìn mẹ mình nằm trên giường bệnh Chờ chết sao Nói mãi, nói mãi mắt mục thanh lại ướt nhèm, nước mắt trào ra, lau thế nào cũng không hết. cuối cùng mục thanh chẳng lau nữa, hai tay bưng lấy mặt, Nhiễm nhỉm, im lặng một lát rồi hỏi mục thanh: cần bao nhiêu tiền? mục thanh mỉm cười đau khổ, lắc đầu không chịu nói. cần tổng cộng bao nhiêu tiền, phí phẫu thuật? Và phí trị liệu hậu phẫu thuật là bao nhiêu Cô hỏi lại một lần nữa Gần 300.000 tệ Một thanh cười tự diễu Giọng nghẹn ngào Tớ đã đến nơi đó hỏi qua Người ở nơi đó chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 Nhìn không xinh đẹp Lên dù có đeo cái mát đại học Thì trong thời gian ngắn Cũng không thể bán thân được Số tiền này Nhiễm nhiễm cúi đầu suy nghĩ rồi nói Cậu Đừng nghĩ đến con đường đó Tớ sẽ giúp cậu vay tiền Mục thanh quay đầu Nhìn nhiễm nhiễm Bằng ánh mắt kinh ngạc Nhiễm nhiễm Vỗ vai bạc Rồi đứng lên Quay về ký túc ngủ Lúc đó Trong đầu cô Đã nghĩ ra cách Hồi sáng Bà Hàn vừa đến trường tìm cô Và đã đưa ra thông điệp cuối cùng Nếu cô còn đau khổ Không chịu suy nghĩ lại nữa Thì bà sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với cô Cô sống hay chết Thì bà cũng mặc Câu nói này của bà Hàn Không phải là dọa lạt Bà nói được là làm được Cuộc chiến giữa nhiễm nhiễm và bà Hàn Đã kéo dài gần 20 năm Bà Hàn ép cô đi học đàn Học khiêu vũ Ép cô đi học thư pháp Học vẽ tranh Ép cô đi làm tất cả những gì Bà Hàn muốn Mà không có cơ hội làm Và đều là những chuyện Mà cô chẳng thích thú gì Thậm chí Từ khi 15 tuổi Chiều cao của cô Không còn tăng thêm được nữa Cho đến khi 18 tuổi, cô vào đại học. Khoảng thời gian 35 ấy, cô gần như không hề về nhà ăn lấy một bữa cơm. Bà Hoàn nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn uống của cô, sợ cô béo phỉ. Bà cảm thấy với chiều cao của cô, giỏi lắm, cô cũng không thể vượt quá 50 phân. Nếu không thì cô sẽ chẳng còn nhỏ nhắn. Đáng yêu nữa Lúc đó Bà Hàn và ông Hạ Hồng Viễn Vừa ly hôn Lên bà dồn mọi tâm sức Vào cô Sự phản kháng của cô Cũng ngày càng kịch liệt, Cáu kỉnh ngỗ ngược Trốn học đánh nhau Với tính ương bướng Cô càng ăn nhiều đồ Có hàm lượng chất béo cao Để mình trở thành một cô gái Mập mạp Nói một cách đơn giản, lúc đó, quan hệ giữa mẹ con họ là kiểu quan hệ kiểm soát và phản kháng. Bà Hàn muốn kiểm soát cuộc đời cô, còn cô thì đấu tranh phản kháng. Mâu thuẫn càng tăng khi cô vào đại học. Cô cảm thấy như mình mọc thêm cánh, quyết định thoát khỏi vòng kiểm soát của bà Hàn. Sống cuộc sống mà mình muốn. Trong cơn giận dữ, bà Hàn quyết định cắt luôn tiền học phí và sinh hoạt phí của cô để ép cô thỏa hiệp. Cô thả chết vẫn không chịu thay đổi. Dựa vào khoản tiền cho sinh viên vay và tiền làm thêm để sống qua ba năm đại học. Ngày thứ hai, sau khi nhận lời vay tiền giúp Mục Thanh, Cô đã gọi điện cho bà Hàn Nhận sai Đồng thời mượn tiền bà Bà Hàn vẫn còn nhớ cuộc tranh cãi Với cô hôm trước Lên lạnh nùng trả lời Muốn có tiền Thì cũng dễ thôi Con giảm béo đi Chỉ cần con giảm được lửa cân Mẹ sẽ cho con Mười nghìn tệ Thực ra bà Hàn chỉ tức quá Mà nói thế thôi Nhưng cô đã làm thật Cũng có thể Nhiễm nhiễm biết rõ bà Hàn tức giận Mà nói thế Nhưng cô lại cố ý Coi là thật Khi đó đúng vào dịp nghỉ hè Cô đã thuê một căn phòng nhỏ Dùng thời gian nghỉ hè Giảm béo Từ 61 cân Xuống còn 40 cân Như vậy Cô không những có thể Mượn giúp Mục Thanh 300.000 tệ Mà còn kiếm được Hơn 100.000 tệ Sau khi Bà Hàn Thấy bộ dạng cô Người không ra người Quỷ không ra quỷ Thì tức quá tát cho cô một cái hỏi Có phải Con không muốn sống nữa không Thực ra Bà Hàn đã nói đúng Cô thực sự không muốn sống nữa lâm hướng an ra đi cô chẳng còn lý do gì để sống tiếp nữa bà hàn kiên quyết đưa cô vào bệnh viện sau khi mục thanh biết tin đã vội vàng đến thăm ôm lấy cô mà khóc lóc thảm thiết nước mắt ướt nhèm nói hạ nhiễm nhiễm cậu phải tiếp tục sống chủ cậu vì lý do gì Tớ cũng xin cậu tiếp tục sống. Cậu đừng bắt tớ phải lợ một mạng người. Cậu đừng bắt tớ phải mang món đợ mạng sống của cậu suốt nửa đời còn lại. Khi đó, cô cảm thấy bản thân vô cùng bị ổi. Rõ ràng mình không muốn sống nữa, nhưng lại làm ra vẻ, hy sinh vì người khác, làm cho Mục Thanh phải mang một món đợ. Ân tỉnh quá lớn. Sau đó, cô đương nhiên còn sống. Chỉ là trọng lượng cơ thể không thể vượt quá 45 cân vì nhịn ăn, nhịn uống để giảm béo quá khẩn cấp. Nội tiết của cô cực kỳ bất ổn. Hệ thống tiêu hóa cũng gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Nhiễm nhiễm đứng đó, dòng sông nhỏ, có tên là ký ức lặng lẽ trôi từ lòng cô đến một nơi giá lạnh rất nhiều chuyện rõ ràng đã qua từ rất lâu rồi nhưng cô vẫn nhớ rõ mồn một, một như thể nhắm mắt lại giơ tay ra là có thể chạm vào nó đến bây giờ cô vẫn còn nhớ câu nói của Lâm Hướng An Khi anh nhận lời làm bạn trai của cô, Anh nói, Hạ nhiễm nhiễm, chỉ cần em đừng béo thêm nữa, Thì anh sẽ làm bạn trai của em. Sau đó, cô thực sự không thể béo hơn được nữa, Còn lâm hướng an, Thì sớm đã, không biết nưu lạc tới lơi nào. Mục Thanh đứng dậy khỏi ghế sofa, Lắm chặt lấy hai vai cô. Nhiễm nhiễm, cậu phải đứng dậy. Cậu mới 26 tuổi, không thể cứ tiếp tục sống như thế này được. Lâm hướng an không đáng để cậu lãng phí. Bao nhiêu năm như vậy, anh ta không đáng. Bất cứ người con trai nào cũng đều không đáng để cậu phải làm như vậy. Chúng ta trả tiền cho bà Hàn. Cậu hãy sống cuộc sống mà cậu muốn, có được không? Nhiễm nhiễm im lặng rất lâu rồi trả lời một cách yếu ớt. Được. Mục Thanh nhìn cô lúc lâu, cuối cùng thì chỉ biết lặng lẽ, thở dài. Nhiễm nhiễm đem số tiền 300.000 tệ trả lại cho bà hàng. Sắc mặt bà chẳng có vẻ gì. Là bất ngờ Bà cũng không nhận Tấm thẻ đó Mà chỉ hỏi Thiệu Minh Trạch Có điểm nào không được Nhiễm nhiễm suy nghĩ dây lát Rồi trả lời Con không thích anh ta Bà Hàn Trang điểm mắt Rất tinh tế Nhưng đáy mắt bà Chẳng hề có vẻ ấm áp Bà hỏi Vậy Con thích ai? Vẫn là lâm hướng an sao? Cậu ta có thích con không? Cô không trả lời nổi, chỉ biết đứng đó, cảm thấy mình thật sự đáng thương. Mọi người trên thế giới này đều biết cô thích lâm hướng an. Bất kỳ ai cũng có thể xé toát lồng ngực cô mà gọi lại vết thương nòng đó. Rồi hỏi cô Sao thế? Đến giờ vẫn chưa quên được ư Bà Hà lại hỏi hạ nhiễm nhiễm Con tỉnh táo lại đi Đừng ấu trĩ nữa Con cũng phải có chút ý chí chứ Đừng vì tình yêu Mà lúc nào Cũng ra vẻ muốn sống Muốn chết như vậy Kiểu quái đản ấy Chỉ làm cho người khác Thấy chán ghét mà thôi. Khi nhiễm nhiễm đi từ chỗ bà Hàn ra, Mà trong đầu vẫn văng vẳng mấy câu này, Cô cảm thấy câu nói của bà Hàn thật là đanh thép. Chẳng sai chút nào, Bây giờ cô có công việc ổn định, Sức khỏe tốt, Không phải lo chuyện, Cơm ăn áo mặc, Nhưng cô vẫn cứ vì một người con trai. Của mấy năm trước, Mà đau buồn sầu khổ, Tiểu này, Thật khiến cho người ta, Thấy khó chịu, Bên ngoài, Trời trong lắng ấm, Gió hưu hưu thổi, Thật khiến người ta dễ chịu, Cô đứng bên nề đường, Thở dài, Theo làn khói xe, Định đi tìm, Ông hạ hồng viễn, Để kết nối tình cảm cha con trước đã, Ông vừa bảo người ta, mang thẻ ngân hàng đến cho cô, còn báo tin đã tìm được cho cô mấy căn hộ, bảo cô chọn lấy một căn ưng ý. Cô nghĩ mình phải tới nói lời khách sáo với ông một chút, một là tỏ ra cô không phải kẻ hám lợi, hai là để câu con cá lớn hơn. Một tấm thẻ ngân hàng và một căn hộ cũng chẳng là gì so với công ty của ông Hạ Hồng Viễn. Khi lên taxi, Nhiễm Nhiễm còn nghĩ mình thật chẳng phải là cô gái có ý chí và nghị lực. Nếu thật sự là cô gái tự lập, có khí chất, cô đã chẳng thèm ngó ngàng gì đến người bố bội tình bạc nghĩa đó. Không đếm xỉa tới ông, dù ông có phải là tỷ phú, Hay là người có quyền thế gì nữa, Cũng mặc kệ. Cô gái có khí chất ấy mà, Phải tự mình đứng lên, Coi tiền bạc là thứ rác rưỡi. Tiếc là không phải người như vậy, Lên cô nghĩ tiền vẫn là tiền. Có một ông bố giàu sụ, Còn hơn là có một ông bố chỉ có cơm ăn. Trên thế giới này, Chẳng gì không thể quy ra tiền Nếu có thứ không thể mua được Thì chỉ là vì số tiền bạn bỏ ra Chưa đủ mà thôi Tuy thành phố Tây Bình Đã sớm hạn chế số lượng ô tô riêng Nhưng tình trạng tắt đường vẫn xảy ra Đi đi rừng rừng Khi xe đến được đường Vạn Hòa Thì cũng sắp tới 11 giờ Hạ Hồng Viễn, nghe nói cô đến, Dù ông cùng đi ăn, thì rất vui. Vội vàng, sai thư ký xuống lầu, đón cô lên. Bảo cô, đợi ông làm xong nốt việc, sẽ dẫn cô đi ăn. Nhiễm nhiễm, giả bộ, làm cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Yên nặng ngồi ngoài phòng khách, đọc báo. Thật không ngờ, vừa ngồi được một lát, thì... Bảnh Tinh Người vợ hiện nay Của ông Hạ Hồng Viễn Đến tìm ông Lần gần đây nhất Cô gặp bà Bảnh Tinh Là mười mấy năm trước Bà ta Một mình tìm đến nhà cô Xin bà Hàn Giơ cao đánh khẽ Tác thành cho tình yêu của mình Cũng hy vọng Bà Hàn tự tôn tự trọng Không cố liếu kéo tình yêu đã mất Đừng tiếp tục dây dưa lằng nhằng mãi với ông Hạ Hồng Viễn, chi bằng hãy buông tay để cả hai đều có được cuộc sống mới. Lúc đó cô vẫn còn nhỏ lên không hiểu chuyện tình cảm của người lớn, chỉ là nghe mấy từ, tự tôn tự trọng, được thốt lên từ miệng người đàn bà, đi cướp chồng người khác thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bao nhiêu năm trôi qua, cô gần như đã quên hẳn khuôn mặt bà bảnh tinh. Lần gặp lại, cô mới giật mình, cảm thấy. Người vợ bé vẫn yêu kiểu xinh đẹp như xưa. So với bà Hàn đã mất dần tuổi thanh xuân, thì đúng là đánh với hai chữ vợ bé. Bất luận thế nào, trong trường hợp này, cô cũng không nên có mặt. Bà bảnh tinh, vô cùng ngạc nhiên. Hạ nhiễm nhiễm, đứng lên mỉm cười dịu dàng, ngoan ngoãn gật đầu, chào bà ta một tiếng. Dì bành, rồi quay lại, nói với ông Hạ Hồng Viễn. Bố ơi, con xuống nào đi dạo một lát, bố xong việc thì gọi điện cho con nhé. Ông Hạ Hồng Viễn đang núng túng, chẳng kịp đáp lời. Nhiễm nhiễm xoay người, bước ra khỏi văn phòng, giả chuyển thánh chỉ với thư ký. Tổng giám đốc hạ, bảo cô pha hai tách cà phê mang vào. Nói xong, cô lại nháy mắt với thơ thư ký, nhỏ giọng nói. Trong đó, cần bàn chuyện gia đình. Cô thư ký mỉm cười cảm kích, vội lê cớ đi pha cà phê, rồi tránh tới phòng pha trà. Nhiễm nhiễm không đi Mà gión dén bước lại cửa phòng Áp tay vào cánh cửa Thực ra Cô cũng chẳng có âm mưu gì Chỉ là cô Cảm thấy tò mò mà thôi Cô rất muốn biết Bà bành tinh Vảnh mắt đỏ hoa Tìm đến công ty để nói chuyện gì Với ông Hạ Hồng Viễn Trong phòng Chẳng có tiếng nói chuyện Mà chỉ có tiếng khóc lức lở Của bà Bành. Một lát sau, bà ta mới hỏi ông Hạ Hồng Viễn. Hồng Viễn, có phải anh đã thay lòng đổi dạ rồi không? Ông Hạ Hồng Viễn không nói gì. Bà Bành Tinh lại xót xa nói. Hồng Viễn, hồi đó khi em quyết định theo anh, Em đã không hy vọng tình yêu này có thể kéo dài mãi mãi. Em biết tình yêu này vốn là do em cướp của người khác, lên sớm muộn gì cũng phải trả. Nhưng em yêu anh và cũng được anh yêu, nên em cảm thấy thế là đủ rồi. Bây giờ, nếu cho em một cơ hội bảo em lựa chọn này, thì em vẫn cứ chọn anh, em sẽ không hối hận. Bà Bảnh Tinh nói trong từng tiếng lớp nghẹn, Nhưng nhiễm nhiễm nghe mà nổi cả da gà Cô nghĩ ông Hạ Hồng Viễn Sẽ không có cảm giác như mình Trước những lời nói của bà Bành Ông và bà ta đã sống cùng nhau hơn chục năm nay Ban đầu tình yêu của họ rất lòng thắm Dù bây giờ có hận, có quán Thì chắc cũng vẫn còn vài phần tình cảm Quả nhiên Giọng ông hạ Hồng Viễn trầm xuống Tiểu Tinh Hồng Viễn, anh cứ nghe em nói hết đã Bà Bảnh Tinh ngắt lời ông Lức nở nghẹn ngào, tiếp tục nói Nếu anh không còn tình yêu nữa Em cũng không cố ép anh Em sẽ để anh đi tìm tình yêu mới Nhưng hôn nhân không phải là chuyện của hai người Chúng ta còn có thần thần, con trai vô tội. Chúng ta hãy dành cho con, một gia đình toàn vẹn, được không? Nghe bà Bảnh Tinh nhắc đến con trai, nhiễm nhiễm không ngán được tiếng thở dài, lòng thầm nghĩ. Thế là hết, người phụ nữ thông minh, một đời, cũng có giây phút hồ đồ. Chắc hẳn là bà Bảnh Tinh còn chưa biết chuyện, Ông Hạ Hồng Viễn đưa con trai đi làm xét nghiệm, huyết thống. Nếu bà cứ kiên trì dựa vào tình yêu thật lòng ban đầu với ông Hạ Hồng Viễn thì có lẽ ông còn có thể mềm lòng. Nhưng bây giờ bà nhắc đến cậu con trai, nỗi đau của ông Hạ Hồng Viễn thì đừng nói là ông muốn thay lòng đổi dạ, mà e là ông còn hận đến tím tái ruột gan ấy chứ. Quả nhiên, giọng ông hạ hồng viễn, bỗng trở lên lạnh nùng, cứng rắn. Bà tình, đây là công ty, em về nhà trước đi, có chuyện gì, chúng ta nói sau. Nhiễm nhiễm, không dám tiếp tục nghe trộm nữa, vội gión dén, đi ra ngoài. Vừa đến cửa thang máy, thì đúng lúc gặp trần nạc, chợ lý của ông Hạ Hồng Viễn từ tháng mấy bước ra. Đây là chàng trai trẻ, khoảng 30 tuổi, dáng cao, gầy, lịch sự, nho nhã. Chỉ có điều mới theo ông Hạ Hồng Viễn đi gặp cô được hai lần, mà xưng hô với cô đã chuyển từ đại tiểu thư thành nhiễm nhiễm. Lời nói và cử chỉ cũng tỏ ra thân thiết, Như thể đã quen nhiễm nhiễm Từ rất lâu rồi vậy Bỗng thấy cô xuất hiện Với bộ dạng lén la Lén nút Thì anh ta không hề tỏ ra ngạc nhiên Mà chỉ mỉm cười Chào cô Nhiễm nhiễm cô đến rồi à Cô gật đầu Tốt bụng nhắc nhở anh ta Anh đừng vào đó vội Trong đó Đang nói chuyện gia đình Ngừng một lát Cô nhỏ giọng bổ sung Dì bành tìm đến Trần nạc hơi sững người Nhìn về phía phòng làm việc vài giây Anh ta dường như hiểu được Tại sao cô lại có hành động như vậy Liền quay đầu mỉm cười hỏi cô Cô muốn đi đâu Có cần tôi đưa cô đi không Cô lắc đầu Không cần đâu Tôi chỉ muốn tìm chỗ nào đó Gần đây để ngồi thôi Bố bảo tôi đợi một lát Buổi trưa bố con tôi sẽ cùng đi ăn Trần nạc mỉm cười Dẫn cô đến vườn hoa nhỏ Phía sau tầng lầu công ty Rồi đi mua hai cốc cà phê nóng Quay lại anh ta mỉm cười Đưa cho cô một cốc Cô cầm lấy cho ấm tay Tuy ở đây hơi lạnh một chút Nhưng không khí khá trong lành. Cô cười Nhận trước cốc giấy Nhìn anh ta ngồi xuống Đối diện với mình Bèn hỏi Hình như anh vừa từ bên ngoài về Anh bận việc gì vậy Trần nạc Mỉm cười đáp Mẹ một vị lãnh đạo Trong thành phố bị bệnh Tổng giám đốc hạ bảo tôi Thay ông ấy đến bệnh viện hỏi thăm Nhiễm nhiễm biết ông Hạ Hồng Viễn thường kết giao với vài quan chức chính phủ Không chỉ là tặng quả Tết mà có người nào làm viện cũng sẽ mang quả đến tỏ thành ý Thế nên cô cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên mà chỉ có chút tò mò Phong Bì có lớn lắm không? Trần nạc không giấu cô thật thà trả lời Vì liên quan đến mấy mảnh đất ở ngoại ô phía nam thành phố, nên càng phải đầu tư. Nhưng Tổng Giám Đốc Hạ cũng nói, đây mới chỉ là bắt đầu, nên cũng không thể bỏ ra quá nhiều. Cứ thăm dò trước rồi hãng tính. Hai người đang trò chuyện với nhau, thì ông Hạ Hồng Viễn gọi điện tới. Vừa nghe nói, nhiễm nhiễm và trần nạc, Ở dưới lầu Ông liền bảo cả hai Ra bãi đỗ xe Đợi ông Một lát sau Ông hạ hồng viễn Một mình ra khỏi tòa nhà Sắc mặt như vừa rồi Không hề có chuyện gì xảy ra Chỉ cười khà khà hỏi Con đói chưa? Nhiễm nhiễm Cảm thấy chuyện này Không cần đóng kịch làm gì Lên gật đầu Cũng hơi đói rồi ạ Ông Hạ Hồng Viễn nhìn con gái, trao mài Lát nữa, ăn nhiều một chút nhé Nhìn con gầy chưa kìa Người gì mà chẳng có da, có thịt gì cả Đừng nghe lời mẹ con Con gái phải mũ mĩm một chút mới đáng yêu Trần Nạc cũng lên xe Tranh thủ thời gian trên đường đi Để báo cáo công việc với ông Hạ Hồng Viễn Ông Hạ Hồng Viễn chẳng có phản ứng gì Chỉ nói Con trai cục trưởng cục kỳ hoạch Vừa từ nước ngoài về Rồi dặn dò Trần Nạc Cậu về làm thủ tục chiếc xe đó Cho cục trưởng Lâm Nói là để công tử Lâm mượn lái đi chơi Trần Nạc gật đầu ghi lại Nhiễm nhiễm đã từng nghe qua những chuyện Như thế này, đó cũng chỉ là một cách hối lộ trá hình mà thôi. Một chiếc xe tốt và một tấm thẻ đổ xăng với mệnh giá lớn. Nếu bị đâm hỏng xe thì có người dọn dẹp. Dù xảy ra chuyện gì thì người ta cũng sẽ không điều tra đến vị quan đó. Nói là mượn, thực ra là còn thực dụng hơn cả tặng ấy chứ trần nạp xuống xe giữa đường. Ông hạ Hồng Viễn đưa Nhiễm Nhiễm đến một câu lạc bộ tư nhân sang trọng. Ông gọi một bàn đầy đồ ăn và không ngừng gắp thức ăn vào đĩa của cô, bảo cô ăn nhiều một chút, tác phong vô cùng phóng khoáng. Nhiễm Nhiễm bỗng hiểu tại sao mỗi lần bà hàm nhắc đến ông, bà đều khó chịu nói. Dầu sổi thì cũng chỉ là dầu sồi thôi Dù có nhiều tiền hơn nữa Cũng chẳng thể trở lên danh gia vọng tộc được Khi đó họ còn chưa ni hôn Nhưng hai người đã bắt đầu to tiếng Bà hàn mắng ông hạ hồng viễn thô tục Không có khí chất Ông hạ hồng viễn đáp lại Bảo bà là bày đặt làm cao Bây giờ nghĩ lại, nhiễm nhiễm có chút hoài niệm những ngày đó. Tuy họ cãi nhau, nhưng ít nhất vẫn còn chút không khí gia đình. Ăn cơm xong, cô cùng ông Hạ Hồng viễn ra ngoài. Ra đến hành lang, thì lại tình cờ gặp Thiệu Minh Trạch. Rõ ràng là anh đi dự tiệc chiêu đãi. Trên người vẫn thoảng hơi rượu, mỉm cười. Chào ông Hạ Hồng Viễn, trước, rồi lại quay sang, nhìn Nhiễm Nhiễm, cười mà như không, hỏi. Cô Hạ, cuộc kiểm tra ở cơ quan, đã xong rồi à? Ông Hạ Hồng Viễn, nghe câu này, mà chẳng hiểu gì, bất giác quay sang nhìn con gái. Nhiễm Nhiễm, cố giấu cái ho hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc trả lời. Vẫn chưa? lần kiểm tra này còn gắt gao hơn. Thiệu Minh Trạch chẳng buồn để ý, nhếch môi lại hản huyên mấy câu với ông Hạ Hồng Viễn, rồi mới quay người rời đi. Ông Hạ Hồng Viễn hỏi nghiễm nghiễm: "con quen Thiệu Minh Trạch thế nào vậy?" Cô nghĩ một lát, nửa thật nửa đùa đáp: gặp anh ta. Trong buổi đi xem mặt lần trước, hai người có nói chuyện với nhau vài câu, anh ta là người rất thẳng thắn. Anh ta nói với con đi xem mặt là vì bị người nhà ép, thực ra anh ta đã có bạn gái rồi. Ông Hạ hồng Viễn Trao Mẩy có chút không vui nói, có bạn gái rồi mà còn đi xem mặt gì chứ? Ai giới thiệu cho con vậy? Nhiễm nhiễm, sợ mình nỡ lời điều gì, vội bổ sung Là bạn của mẹ ạ, họ cũng có ý tốt mà Vừa nghe nhắc đến bà Hàn, mặt ông Hạ Hồng Viễn lập tức xa sẩm, Hai tay nhiễm nhiễm, vội lắm lấy cánh tay ông, vội nói Là mẹ sắp xếp đấy ạ, hình như mẹ sợ con Hôm nấy nổi chồng, lên phải vội vàng tìm đối tượng tốt, có thể lui được con, đẻ gả con đi. Nhưng con thật sự không muốn kết hôn sớm như vậy, con còn chơi chưa đã? Người mẹ giới thiệu, toàn kiểu giả vờ, giả vịt, nên con chẳng thích tí nào. Bố, bố ra mặt giúp con được không? Ông Hạ Hồng Viễn rất vui. Khi được con gái lũng nịu, Bật cười nói, Con gái hạ hồng viễn, Không cần người khác nuôi, Nếu không muốn lấy chồng sớm, Thì cứ rong chơi, Thêm vài năm nữa, Rồi đợi bố, Chọn cho một anh chàng tử tế, Cô đã đạt được mục đích, Nhưng vẫn lắc lắc cánh tay, Ông hạ hồng viễn, Ra chiêu lũng nịu, Ông hạ hồng viễn, có chút tiếc nuối thở dài. Thiệu Minh Trạch là một nhân vật không tồi, có chút đáng tiếc. Cô không dám tiếp lời ông, vội chuyển chủ đề sang chuyện mua nhà. Ông Hạ Hồng Viễn sai người chọn mấy căn hộ tốt gần cơ quan cô làm. Cuối cùng, cô chọn căn hộ có diện tích nhỏ nhất, chỉ khoảng 100 mét vuông. Nhưng kiến trúc đẹp, nội thất tốt, không gian thoáng đãng, rất thích hợp ở, rất thích hợp một người sống. Hôm chuyển nhà, Mục Thanh đã đến giúp cô, trước khi cô đi, Mục Thanh bỗng nói, Có lẽ cậu sẽ nói tớ không có lương tâm, nói tớ vong ân vội nghĩa, nhưng dù thế nào, tớ cũng không hối hận. Về quyết định của mình Tớ hy vọng sẽ có ngày Cậu cũng có thể hiểu được Việc làm của tớ Nhiễm nhiễm hiểu Suy nghĩ của Mục Thanh Chỉ là cô ấy Muốn cô tự lập Muốn cô sống cuộc sống của mình Cô mỉm cười Khẽ vỗ vai Mục Thanh nói Tớ phải cảm ơn cậu Cảm ơn cậu Đã bao dung tớ, Trong mấy năm qua, Cảm ơn cậu, Đã chăm sóc tớ, bấy lâu lay, Mục Thanh, Tớ mới là người, Lên nói cảm ơn cậu, Thật đấy, Tử tận đáy lòng, Nhiễm nhiễm thật cảm kích, Trước tình cảm của Mục Thanh, Tuy cô đã từng, Kéo Mục Thanh, Đứng dậy, Lúc cô ấy gặp khó khăn nhất, Nhưng mấy năm nay, Mục Thanh, Luôn là người kéo cô về phía trước Chăm sóc, lo lắng cho cô Còn hơn cả người thân trong gia đình Cô cảm kích vì có một người như vậy Cũng cô vượt qua những ngày tháng đen tối nhất Trong cuộc đời Lời ở mới rất gần cơ quan Đi bộ cũng chưa đến 10 phút Cô có thể thức dậy muộn hơn trước đây mấy chục phút. Hằng ngày sau khi bỏ ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, thì cô đi bộ đến cơ quan ăn sáng. Buổi trưa cô cũng ăn ở cơ quan. Buổi tối cô thường về nhà sớm nấu lún. Tuy trong nhà không có bàn tay chăm sóc của Mục Thanh, nhưng vì không cần mất nhiều thời gian đi đường, lên cuộc sống của cô. Cũng không bị ảnh hưởng gì lắm Từ sau chuyện Thiệu Minh Trạch Suốt một thời gian dài Bà Hàn không liên lạc gì với cô Mối quan hệ giữa cô và ông Hạ Hồng Viễn Ngày càng thân thiết Hôm nay họ vốn hẹn nhau Cùng đi ăn Nhưng chưa hết giờ làm việc Ông Hạ Hồng Viễn đã gọi điện đến Lúc đó cô đang bận rộn Với một đống công văn, giấy tờ Lên không đợi ông lên tiếng Cô đã vội đáp Bố, con đang bận lắm, Bố cứ chọn địa điểm trước đi Hết giờ làm, con sẽ đến thẳng đó Nói xong, cô cúp điện thoại Ông Hạ Hồng Viễn ở đầu dây bên kia Gọi với Nhiễm nhiễm, đợi đã Cô đành chuyển di động sang tay trái Tay phải kích chuột Cô hỏi, bố, còn có chuyện gì thế? Ông Hạ Hồng Viễn vẫn giữ phong cách như xưa, ngẩn ngử một lát rồi nói. Nhiễm nhiễm à, bố có một người bạn muốn giới thiệu bạn trai cho con. Tối nay con đi gặp mặt một chút nhé. Nói xong, ông nại vội giải thích, dù có thành hay không, Thì cứ đi gặp mặt một lần. Coi như là con lẻ mặt bố đi. Nhiễm nhiễm, sững người hồi lâu, Mới hiểu câu nói của ông, Hạ Hồng Viễn. Sau đó, cô rất nhanh chưng ra phản ứng thích hợp nhất, cười khỉ khỉ nói. Được ạ, bố à, con lẻ mặt bố đấy nhé. Bố nói đi, gặp mặt ở đâu ạ? Ông Hạ Hồng Viễn, Nói một địa chỉ, cuối cùng vẫn không quên dặn cô về nhà thay đồ rồi hãng đi, trang điểm cho đẹp một chút. Tắt điện thoại, cô tiếp tục quay mỏng mỏng với đống công văn, giấy tờ. Khi gửi xong công văn, giấy tờ, cũng đã được sắp xếp đâu ra đấy, thì cô mới sực nhớ, mình không hỏi ông Hạ Hồng Viễn về... Tình hình của đối phương. Cô thầm nghĩ, lần này thì hết cách rồi. Cho dù là làm trò thì cũng phải làm cho, chú toàn một chút chứ. Ngay cả tình hình thế nào, cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu như vậy. Phản ứng rõ ràng là quá kém. Sau này, chưa biết chừng, ông Hạ Hồng Viễn lại tiếp tục sắp xếp kiểu xem mặt thế ấy chứ. Cô vừa thầm hối hận, vừa đứng dậy, lấy chiếc áo khoác dài, màu xám trong tủ đổ ra. Nghĩ một lát, cô quay lại soi gương, trang điểm. Khi thấy mình vừa quê mùa, vừa xấu xí, thì cô mới hài lòng, bước ra khỏi cửa. Ai ngờ, đến nơi mới phát hiện, đối phương lại là Thiệu Minh trạch Lần này, Thiệu Minh trạch không đứng lên, Mà chỉ ngồi đó, ngẩn đầu, kinh ngạc nhìn cô, Vẻ mặt cũng có chút bất ngờ. Hạ Tiểu Thư Cô dở khóc, giờ cười, ngồi xuống đối diện, Lúc này mới hỏi vẻ cái nghiệt. Nẽ nào, anh Thiệu có cảm tình với tôi, Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thế lên mới bịn dịn, không quên được như vậy. Thiệu Minh Trạch nhanh chóng khôi phục lại vẻ điểm tĩnh, lạnh lùng đáp. Chưa đến mức đó, cô không nhịn được, phỉ cười. Vậy điều này là gì? Duyên phận ư? Thiệu Minh Trạch hơi lim dinh mắt, thản nhiên nói. Tôi vốn không tin vào duyên phận có điều tình cờ gặp cô hạ mấy lần thế này thì cũng bắt đầu có chút tin rồi. Tình cờ ư? Cô nhìn thiệu minh trạch chứng ra bộ mặt nghiêm túc nói về duyên phận mà cảm thấy lời nói của anh thật buồn cười, liền mở miệng hỏi thế này cũng có thể coi là tình cờ sao? Trước khi đi xem mặt. Anh cũng không hỏi về tình hình của đối phương hay sao Vừa buộc miệng nói ra, cô liền hối hận ngay Quả nhiên, thiệu minh trạch nhớm mày hỏi lại Lẽ nào cô hạ đã hỏi qua sao? Tất nhiên là cô chưa hề hỏi gì Nếu hỏi thì cô đã không đến Cô bị một câu của anh chặn họng ngay nên chỉ có thể trừng mắt, hẳm hẳm, tức giận. Thiệu Minh Trạch vẫn tỏ vẻ thản nhiên, anh chủ động gọi nhân viên phục vụ, mang đồ uống đến cho cô, sau đó mới ung dung giải thích. Vì tôi sắp ba mươi, gia đình sốt ruột, lên dạo lẩy liên tục, sắp xếp cho tôi đi xem mặt. Cô Hạ là người thứ tư, Tôi gặp trong tuần này, Thực ra, Tôi cũng chẳng có hơi sức đâu, Mà hỏi những chuyện đó, Thái độ chân thành này của anh, Khiến cô cảm thấy ngại ngùng, Mặt không xưng lên nữa, Mà đảnh nuốt giận, Tỏ vẻ ôn hòa, Cố tìm điều gì đó để hỏi, Anh Thiệu, Không hài lòng, Về những đối tượng, Đi xem mặt sao, Thiệu Minh trạch Dựa vào thành ghế, thẳng thắn trả lời Có người thì tôi không thích Có người lại không thích tôi Tuy là đi xem mặt Nhưng còn lâu mới có thể tiến tới hôn nhân Tóm lại là phải tìm một người Mà cả hai cùng ưng ý Thì mới có thể chung sống được Thiệu Minh Trạch có thể nói ra được câu vậy Khiến cô hết sức bất ngờ, Dù anh là người ngạo mạn thế nào, Nhưng mấy câu nói này đều cực kỳ có lý, Cô tán đồng gật đầu, Anh thiệu thật là người hiểu biết, Anh nước mắt nhìn cô, Cứ gọi tôi là Minh Trạch, Được rồi, Nghe mẹ tôi nói, Bà ấy và cô Hàn là bạn cũ, Hai gia đình, Cũng khá quen thân. Như vậy, em nên gọi tôi một tiếng Anh mới đúng. Nhiễm nhiễm, anh có thể hỏi em mấy câu không? Nhiễm nhiễm, nghe anh nhắc đến mối quan hệ giữa hai gia đình, Thì lập tức để cao cảnh giác. Cô vô thức ngồi thẳng người nói, Anh muốn nói gì? Anh hỏi, em... Là người theo chủ nghĩa, độc thân hả? Cô nghĩ ngợi, rồi quyết định nói thật là tốt nhất. Lên trả lời, Không! Anh lại hỏi, Vậy, bây giờ, có phải là đang có bạn trai không? Vì, đã dây dưa đến gia đình hai bên, Chuyện này, càng không thể nói dối được. Cô thật thà trả lời, Không! có phải là đang chăm sóc một mối tình hay là đang chờ đợi tình cảm ai đó không? Cô im lặng một lát rồi lại lắc đầu. "Không." Thiệu Minh Trạch tử tốn gật đầu. "Rất tốt, nếu đã như vậy thì em có thể suy nghĩ về việc phát triển quan hệ với anh thêm một chút không? Dù sao chúng ta đã gặp nhau vài lần." Cũng có thể coi là có ít duyên phận. Huống hồ, bất luận là từ phía gia đình, Hay từ phía cá nhân mà nói, Điều kiện của chúng ta tương đối hòa hợp. Anh tin là sau này, Nếu có thể chung sống với nhau, Thì chúng ta là một cặp không tồi đấy. Thái độ của anh bình tĩnh, Nhưng phân tích lại hết sức có lý. Cứ như một nhà đầu tư chuyên nghiệp đang phân tích, bảo cô lên lựa chọn vụ hợp tác này, và có thể tránh được những lo no ngại, rủi ro gì. Nếu lúc này đang bàn luận về chuyện của người khác, có lẽ cô sẽ ngưỡng mộ sự lý trí và khách quan của Thiệu Minh Trạch, nhưng khi bản thân chính là nhân vật trong câu chuyện, thì cô lại cực kỳ căm ghét thái độ lẩy của anh. Cô xoay xoay cốc cà phê trên tay, lặng lẽ nghe anh phân tích. Đợi anh nói xong, mới ngẩn lên nhìn, mỉm cười nói. Vậy, sau hôn nhân thì sao? Hai người sẽ thế nào? Ai có không gian của người lấy, chỉ cần trước mặt mọi người, vẫn ổn là được ư? Thiệu Minh trạch Bình tĩnh nhìn cô dây lát mới điềm đạm nói: "Tùy ở em." "Ồ, câu này là ý gì?" Cô lại truy hỏi. Anh hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Anh có thể không can thiệp vào quan hệ bạn bè của em, nhưng đồng thời mong em cũng dành cho anh không gian riêng tư." Nói đến đây, Là quá rõ rồi, chính là vợ chồng, ai có cuộc sống của người lấy, chỉ cần trước mặt người khác, diễn vở kịch Phu Thê Ân Ái là được. Sau đó, đợi đến lúc thích hợp, thì sinh con cái, tạo ra thế hệ, công nhận họ là một gia đình bình thường. Cô mỉm cười. Điều kiện anh Thiệu đưa ra thật sự rất tốt. Nhưng anh lại bỏ qua một điểm quan trọng nhất Anh nhướng mảnh nhìn cô Điểm gì? Anh quên hỏi Điều kiện chọn đối tượng của tôi là gì? Cô đáp Anh mỉm cười Trong mắt anh ánh nên sự tự tin Không hề che đậy hỏi Vậy xin hỏi điều kiện Chọn đối tượng của em là gì? Gia đình Học thức Công việc, tướng mạo, anh có điểm gì không đạt yêu cầu của em. Cô nhìn anh từ trên cao xuống một lượt, rồi buông câu trả lời như kim châm vào thịt. Chiều cao. Tuy mép thiệu minh trạch hơi nhếch lên một chút, nhưng anh vẫn nở lụ cười, giọng trầm xuống. Anh đâu có thấp, nhưng tôi lại thích người đàn ông cao giáo ít nhất cũng phải trên mét tám. cô mỉm cười rồi đứng lên vươn cánh tay để minh họa chiều cao. phải cao thế này này, thế này mới có thể đạt tiêu chuẩn của tôi. thiệu minh trạch nhìn cô từ đầu đến chân rồi phản ứng lại. em cũng đâu có cao lắm, liệu được một mét sáu không? Cô cố ý dương to mắt chớp chớp rồi mới thản nhiên trả lời. "Vì tôi không đủ cao nên mới tìm một người cao để cải thiện gen đời sau mà." Cô rút ra một tờ tiền đặt lên bàn cười nói. "Tôi cũng đề nghị anh Thiệu tìm một người vợ cao một chút. Như vậy thì tương lai con trai anh mới có thể một mét tám sẽ không bị con gái từ chối. Nói xong, cô vẫy tay chào, bye bye. Khi cô xoay người rời đi, anh bỗng gọi cô từ phía sau, hạ tiểu thư. Cô quay đầu lại thì thấy thiệu minh trạch lở lụ cười châm chọc, chậm rãi nói: lẽ nào không ai nói với em rằng? chiều cao nam nữ không lên tranh lệch quá nhiều sao? nếu không Thì chẳng những đứng bên nhau không tương xứng mà ngay cả hôn nhau hay ân ái cũng đều rất bất tiện. mặt cô bỗng đỏ ửng, hận là, không thể hất cốc cà phê vào mặt hiệu Minh Trạch. Lưu Manh đúng là Lưu Manh, bề ngoài da vẻ đàng hoàng cũng không thể che giấu được. Bản tính nưu manh Thiệu Minh Trạch ngồi đó Hơi ngẩng mặt nhìn cô Đôi mắt dài và hẹp của anh Ẩn chứa Ý nghĩ tinh quái Giống như một cặp đá quý tuyệt đẹp Lấp lánh Dưới ánh đèn của cửa tiệm Đôi mắt đó mở ra Rồi lại khép vào Như thẻ vát ra Vầng hào quang vô tận Có thể mê hoặc lòng người Cô rời mắt hỏi đôi mắt dài và hẹp của anh, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại thái độ của mình, cố gắng mỉm cười nói: cảm ơn anh thiệu đã nhắc nhở, tôi sẽ suy nghĩ về phương diện này. Thiệu Minh Trạch ngồi tựa vào ghế vô cùng thảnh thơi, hai tay đan nhau đặt trên bàn đá, không cần khách sáo. Cô hậm hực rời khỏi tiệm cà phê. Vì đi quá vội, Lên khi xuống cầu thang, Cô suýt nữa bị trẹo chân. Cô tức giận, Lém đôi giày cao gót của mình, Không thương tiếc, Rồi bỏ ra ngoài. Mọi người xung quanh, Đều nhìn cô như nhìn quái vật. Cô không thèm để ý, Tới ánh mắt của mọi người, Mà cứ thế bước đi. Được một đoạn, Cô đành phải quay lại nhặt đôi giày. Nhưng tức như vậy thì phải tìm chỗ chút giận mới được. Nhiễm nhiễm bắt xe đến công ty của ông Hạ Hồng Viễn. Chống hai tay trên bàn lớn tiếng. Rốt cuộc thiệu minh trạch có gì tốt chứ? Cả bố lẫn mẹ đều cố đẩy con đến với anh ta. Là mẹ. Thấy giọng rõi của anh ta tốt, Hay là bố muốn vay tiền anh ta vậy? Bố mẹ nghĩ người khác đều là kẻ ngốc sao? Thật sự, tin rằng gặp nhau vài ba lần như vậy, Đều là tỉnh cờ sao? Dù muốn làm gì, thì cũng phải tự nhiên một chút, Giữ thể diện một chút chứ? Có lẽ, những ngày qua, Cô quá khéo léo giả vờ ngoan ngoãn, Lên ông hạ hồng viễn, nhất thời không thích ứng nổi, với sự đánh đá, chua ngoa bất ngờ của cô. Ông lặng người nhìn cô, đợi cô nói xong, thì mới sốc lại tinh thần, giận dữ nói. Có chuyện gì không? Từ từ mà nói được sao? Con gái, con đứa, mà tính khí như vậy, thì còn ra cái thể thống gì nữa? Bất kể chuyện gì đều có chừng mực, khóc lóc om sòm cũng không ngoại lệ. Sau khi tỏ sự ngang bướng, cố chấp lên có, muốn giải quyết vấn đề vẫn cần phải bình tĩnh để nói, nhiễm nhiễm dịu lại, gạt nước mắt. Bố, bố mẹ làm con thật khó xử, Thiệu Minh Trạch sẽ không tin nản con chẳng hay biết gì về đối tượng xem mặt. Anh ta chỉ muốn trêu chọc con, dù sau này có đi lại với nhau, thì anh ta cũng sẽ coi thưởng con thôi. Quả nhiên, cô nói như vậy, vẻ giận dữ trên mặt ông, hạ hồng viễn, lập tức tan biến. Thay vào đó là vẻ ánh láy. ông vội vàng rút khăn giấy đưa con gái. Nhiễm nhiễm, đừng khóc, đừng khóc nữa. Đều tại bố, không nói rõ mọi chuyện với con. Cô cầm khăn giấy, bưng lên mặt quả khóc. Ông họa hồng viễn, xoa xoa hai tay, đi quanh phòng. Đi quanh phòng mấy vòng, cuối cùng thì dừng lại trước mặt cô. Giơ hai tay thỏa hiệp. Nhiễm nhiễm là bố sai rồi. Bố không nên nghe lời mẹ con, bảo con đi gặp thiệu Minh Trạch. Là mẹ con nói, con và Thiệu Minh Trạch có chút hiểu lầm. Thực ra, ấn tượng của Thiệu Minh Trạch về con rất tốt, Và cậu ta cũng có ý với con. Trước đây, bố cũng tiếp xúc với cậu ta vài lần, Và cảm thấy con người cậu ta cũng khá. Hơn nữa, bố thấy gia đình họ cũng tử tế, nên mới bị mẹ con thuyết phục. Nhiễm nhiễm lén quan sát ông Hạ Hồng Viễn qua kẽ tay Thấy ông luống cuống thì vừa khóc vừa chỉ trích Bố nghe lời mẹ như vậy từ bao giờ thế Rõ ràng là bố để ý đến gia tài nhà họ thiệu nên mới bất chấp hạnh phúc của con gái mà bán con cầu vinh Ông Hạ Hồng Viễn vò đầu bứt tóc hận là không thể thể độc với con gái. Không phải tuyệt đối không phải thế. Nghiễm Nhiễm lấy khăn giấy lau nước mũi, nhìn chằm chằm vào ông hỏi: "Vậy bố còn phải vào hùa với mẹ ép con đi gặp Thiệu Minh Trạch đó không?" "Không đâu, tuyệt đối là không. Con gái của bố là công chúa, chỉ có con chọn người khác mà thôi." Con muốn gặp ai, thì gặp người đó. Ông Hạ Hồng Viễn bảo đảm, Sau đó, không quên bổ sung. Sau này, con muốn lấy ai, thì lấy người đó. Chuyện gì, cũng có thể giải quyết. Có được lời đảm bảo của ông Hạ Hồng Viễn, Cô hài lòng, rời khỏi văn phòng. Bạn đang nghe chuyện tại website nghe chuyện tốt Hãy đăng ký,